Thư sách nói.vn xin chân thành cảm ơn các nhà sáng lập và thực hiện sách nói Mong quý thính giả luôn ủng hộ và chia sẻ nguồn tri thức vô giá này Thư viện sách nói.vn Khai dân trí Chấn dân khí Hậu, hậu nhân sinh em kết nghĩa, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly. Một nẻo đường khá độc đáo để cho phong trào kháng pháp ở Nam Kỳ lục tỉnh phát triển và tìm sinh lực là thiên địa hội. Khởi đầu, Nam Kỳ là đất dung thân của người Trung Hoa bài mãn phục minh, rồi lại là nơi đón nhận những người phục minh. Sau đó là nơi đón nhận những người Trung Hoa đến làm rẫy và nắm việc thương mãi khi người Pháp mới đến. Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương phát triển ở nông thôn tuy là việc tu niệm được đơn giản quá nhưng vẫn cần vài hình thức tối thiểu. Thiên địa hội chỉ nặng về hình thức trong buổi lễ gia nhập đầu tiên rồi thì người trong hội cứ thao hồ làm ăn như bao nhiêu người khác. Về tổ chức, hội kiểm soát kỹ từng người. Lại còn kỷ luật nghiêm ngặt về bảo mật phòng gian. Thủ đoạn đều tốt miễn nhằm vào mục đích bảo vệ và phát triển hội. Hội phát triển từ thành thị đến thôn quê. Mỗi nhóm nhỏ đều có người đặt trách về quân sự, võ thám. Về nét chánh, nhiều tài liệu đã đề cập rồi, vẫn là chờ vị cứu thế. Vua nhà Minh xuất hiện. Đại khái anh em kết nghĩa, thề hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly. Ai vi phạm nội quy là bị đánh đập hoặc xử tử. Trong việc giao thiệp, chú trọng vào mật hiệu, ám hiệu. Đã là người trong hội thì phải tin cậy nhau đến mức tối đa. Mọi việc bất hòa không được nhờ tòa án xét xử mà phải đưa giải quyết trong nội bộ. Người trong hội giúp nhau về sanh kế, vốn liếng. Chúng tôi muốn nêu ra những tài liệu cụ thể để tìm hiểu phần nào thiên địa hội ở Nam Kỳ khi người Pháp mới đến. Mãi đến nay, trong dân gian nhiều người cho rằng cuộc khởi nghĩa của Thủ Khoa Quân, của Nguyễn Trung Trực đều có sự hậu thuẫn của thiên địa hội. Đến những chùa miễu, những công ty thương mại lớn hoặc những tổ hợp nhỏ chơi hụi mượn tiền đều là thiên địa hội chưa kể đến cuộc tranh chấp giữa Gia Long và Tây Sơn với dài toán quân theo thiên địa hội hoặc có người cho rằng trong đạo quân Nguyễn Huệ có bọn thiên địa hội thừa dịp mà trả thù nhà Thanh qua trận Đống Đa Về cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực thiên địa hội đã tham gia trường hợp của thủ khoa quân lại rõ rệt hơn Bây giờ người Trung Hoa theo thiên địa hội được giới bình dân Việt Nam gọi là chệt trường phát Khi thực dân chú ý và phát giác. Từ năm 1869, viên giám đốc nội vụ nhiều khả năng am hiểu tình hình Nam Kỳ, nhất là Paulin Vian đã lưu ý các tham biện nên theo dõi một vài hội kín. Có lẽ đến năm 1875, thực dân ở Nam Kỳ mới đặt thành vấn đề. Sau khi bắt được vài vụ thiên địa hội Trước tiên là Vũ Trương Đế Điển, người Triều Châu ở Biên Hòa thuộc nhóm Nghĩa Hòa Công ty, lại còn người Triều Châu tên là Hứa Thanh ở chợ lớn cũng xa lưới. Sau khi phối kiểm, thực dân thấy rằng ở Hà Tiên bên kia biên giới Cao Miên cũng thiên địa hội. Nếu chỉ là người quê kiều thì không đáng ngại, nhưng hoạt động của hội kín lại mang tính chất chính trị. Từ mấy năm qua, một nhân vật tên là Kim Tụt danh là Quảng Kim hoặc Ngô Quang Kim hoạt động ráo riết chống Pháp đang cư ngụ ở Măng Thích, Vĩnh Long chứa chấp những phần tử đáng tình nghi. Quảng Kim này từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực ở Đạch Giá bị bắt ở đảo Phú Quốc đầy ra côn đảo rồi trốn về. Quảng Kim đã ra Bình Thuận từ trước trong hàng ngũ nghĩa quân từng được phong chức quảng. Đa số người Triều Châu và Phước Kiến Sau khi nhập cảnh vào lãnh thổ Nam Kỳ, dường Như bị bắt buộc vào hội, dùng Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vinh và khu vực hai bờ sông Hậu đặt dưới quyền của một nhân vật quan trọng mang biệt danh là Hồng Bàn Phi, thường cư ngụ tại Sa Đéc. Các chủ tỉnh được lệnh theo dõi hội kín và dùng biện pháp cứng rắn để đối phó. Chủ tỉnh chợ lớn cho biết là có hai ông ban thuộc ban Triều Châu đã xin ý kiến để tố cáo một lãnh tụ Thiên Địa Hội Tên Shao Sen, sao đổi là Shao Hen, đang hoạt động tại chợ lớn, cưỡng bách giới quê Kiều ở địa phương phải gia nhập. Trong tình trạng dõi dẫm, thực dân cố gắng khai thác các nguồn tin. Theo ý kiến và tài liệu của Emin Puech, chủ tỉnh Hà Tiên đã từng ở Long Xuyên dẹp cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, thì thiên địa hội đã có mặt trước khi người Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây. Các hội viên họp thành đảng cướp khám mạnh, hoành hành dùng biển dịnh Simla. Hệ thống bao gồm đường hàng hải từ Hương Cảng, Cù Lao Hải Nam, Tân Gia Ba, Sim, Cần Giọt, Campos, Rạch Giá, Sài Gòn, Hà Tiên. Hàng năm họ tụ họp để cúng tổ vào ngày 25 tháng Giêng âm lịch. Lễ cúng diễn ra vào lúc đầu canh ba. Theo lời bọn giọ thám kể lại thì người cầm quyền lớn nhất là Lão Kiếm từng bị xử chặt đứt tay trái về tội ăn cướp từ hồi 30 năm trước. Bọn tay em ước lượng chừng 25 người. Lão Kiếm là chúa đảng danh dự. Chúa đảng hoạt động thật sự là người Minh Hương, tên là Tăng Bộ, còn mang tên Việt là Quỳnh Văn Bửu, cỡ 41 tuổi, đã hoạt động trước khi người Pháp đến, từ Hà Tiên đến tận Mũi Cà Mau. Chúa đảng lập sổ, sướng danh từng người. Khi chia số tiền cướp bốc được, ai túng tiền để làm ăn thì dịp này có thể mượn trước của ngân quỷ chung với tiền lời 3 phân mỗi tháng. Năm sau họ đem tới trả, kẻ vắng mặt luôn luôn có nhờ một người khác trả dùm. Sau đó là lễ cắt cổ gà, uống rượu pha máu gà và tro của lá bùa vừa đốt. Rồi vào khoảng 4 giờ sáng, chú Đảng lên đàn cắt lá gan của con heo mà chia đồng phần cho anh em ăn. Gan còn sống, tiêu biểu cho lá gan của kẻ thù. Chủ tỉnh Puech giải thích, kẻ thù của họ năm nay có thể là thống đốc Nam Kỳ. Sau đó, cả bọn giải tán bằng tiệc rượu, uống say mềm hoặc tha hồ hút á phiện nằm tại chỗ. Chủ tỉnh cho biết thêm, ở cái tàu thượng và cái tàu hạ Sa Đét, có hai ngôi chùa làm trụ sở họp mật, Của bọn cướp theo thiên địa hội Hàng năm họ tụ tập Cúng tổ rồi chia tiền Để kết thúc bản báo cáo trên Chủ tỉnh Hà Tiên hứa là Sẽ rình bắt cuộc hội họp Của bọn hải tặc Vịnh Simla Trong vài ngày sắp tới Nhưng hắn không làm được Viên hội đồng Quảng hạt là Nguyễn Thành Trung Giải thích với cấp trên Về nguồn gốc thiên địa hội Ngày xưa đời Tam Quốc Xảy ra giặc Quỳnh Cân Ba người xưng là thiên công tướng quân, địa công tướng quân và nhân công tướng quân Họp lại xưng là tụ nghĩa hội hoặc quyết bái hội Bọn người theo hội kính ngày nay gọi là chệt trường phát Để tóc dài, không cạo đầu thắt biếm như người mãn thanh Bên Trung Hoa, Dùng Tứ Xuyên, Hiệp Tây, Dân Nam, Quối Châu Đã từng bị hội kín làm loạn suốt 2 năm Nhằm năm nhâm Tý quý sửu Họ đưa ra câu sấm truyền, nhất sĩ anh hùng xuất, sông thiên nhật nguyệt khai, và câu, thiên khai ư tí, địa tịch ư sử. Đến đời vua Hàm Phong ở tỉnh Quảng Đông, dân Triều Châu rủ nhau lập hội kín Một số người phỏng theo tổ chức của hội mà lập đảng cướp biển, gọi là giặc tàu ô. Hai tướng cướp tàu ô nổi danh là Cao Bằng Phi và Quỳnh Quốc Lập. Kiểm soát con đường biển từ Huế cho tới Campos, Cao Miên, về sau chúng bị giết nên tạm yên. Tài liệu do ông hội đồng quản hạt nói trên cung cấp trùng hợp với tài liệu của chủ tỉnh Puech về chi tiết cướp biển. Đến khi quyển sách khảo cứu của Slego phổ biến ở Nam Kỳ, thì nhà cầm quyền địa phương mới hiểu rành hơn. Quyển sách này được giám đốc nội vụ yêu cầu tham biện xuất công quỹ ra mua làm tài liệu sách biên soạn với những tài liệu do nhà cầm quyền thực dân ở Hòa Lan sưu tầm. Sau khi phát giác những hoạt động thiên địa hội của Hoa Kiều ở Nam Dương, thiên địa hội khởi đầu từ cuộc quả thiêu chùa Thiếu Lâm, đời vua ung chánh. Cách tổ chức của hội cùng nguyên tắc hoạt động khác nhau về chi tiết, tùy địa phương và trình độ của từng lãnh tụ, nhưng mục đích chánh vẫn là lập một chánh quyền, một tòa án riêng, không nhìn nhận chế độ, luật lệ đương thời khi người quê kiều nắm quyền chủ động, chờ dịp tiếp tay với quân cờ đen. Ngoài những nhóm lẻ tẻ bị phát giác tại Sài Gòn chờ lớn, thực dân Pháp rất quan tâm về tình hình ở phía mũi Cà Mau. Bây giờ tỉnh Bạc Liêu chưa thành lập, phần đất cao ráo thuộc Bạc Liêu ngày nay, giáp tranh với Sóc Trăng, là nơi mà người Triều Châu đến mua bán, làm rẫy, làm ruộng tỉnh Sóc Trăng ngày xưa ăn qua dùng Vĩnh Châu. Lúa đã tốt, gạo ba thắt, nhưng địa phương gồm đa số người miên thì hầu như không biết việc thương mãi. Người Triều Châu đến làm ăn dễ dàng, nắm độc quyền mua bán lúa gạo để cung cấp cho mấy chành ở chợ lớn. Nắm luôn các phương tiện chuyên chở cùng việc mua bán tập quá sĩ và lẻ. Đồng thời họ cũng khai thác ruộng muối, xây lò hầm thang. Nếu hồi cuối thế kỷ thứ 17, đời Hiền Dương, nhóm bài mãn phục minh của Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu, một mình một chợ làm ăn ở Biên Hòa, Mỹ Tho, Hà Tiên, thì vào cuối thế kỷ thứ 19, người quê Kiều cũng tung hoành đến làm vua một cõi phía Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trong số 12.484 dân Triều Châu vô bộ toàn cõi Nam Kỳ, trừ Sài Gòn chợ lớn, Riêng tỉnh Sóc Trăng và một phần của Bạc Liêu ngày nay chiếm đến 5300 người, tức là non một nửa. Thực dân phỏng đoán ở Sóc Trăng còn đến 6000 người Triều Châu khác trốn thuế chưa ghi vào bộ. Từ năm 1877, nhà cầm quyền ở Sóc Trăng nhận ra sự hoạt động của thiên địa hội, nhưng đến năm 1880, tình hình trở nên rối rắm lạ thường. Các nhóm thiên địa hội dậy giặc cộm Họ không xúc phạm đến công sở, không đụng tới lính mã tà, nhưng đánh nhau giữa các phe phái. Thiên địa hội thuộc Nghĩa Hưng, kèo xanh, đánh với thiên địa hội Nghĩa Hòa, kèo giang. Cuộc tranh giành ảnh hưởng này có lẽ xảy ra từ khi họ chưa qua Nam Kỳ, là mối thù truyền kiếp giữa các lãnh tụ lớn. Các lãnh tụ nhỏ cứ tiếp tục thanh toán, mãi đến nay chưa thấy tài liệu nào giải thích rõ. Thiên địa hội ở dùng Sóc Trăng lúc đầu chỉ gồm người quê Kiều và người Minh Hương, qua Kiều Lai Việt hoặc Miên. Tháng 9 năm 1880, họ đánh nhau có chừng 50 đến 60 người cầm gậy gọc. Riêng về Bạc Liêu có 3 người bị thương nặng phải gửi đi chợ lớn điều trị. Ngoài bọn cầm gậy gọc, còn nhiều người đi theo ỉm Trợ về tinh thần hò hét. Nên nhớ là người Hoa Kiều am hiểu nhiều môn phái võ thuật. Số người cầm gậy toàn là võ sĩ được tuyển chọn. Lúc họ đánh nhau, hương chức làng và lính mã tà giữ thái độ không can thiệp và không đến giải tán. Hai nhóm rút lui sau khi mỏi mệt, không tố cáo chế nhà cầm quyền. Tháng 11, cũng năm ấy, lại đánh nhau giữa hai phe Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa tại đường phố chợ Sóc Trăng. Lần này có xung đột nhỏ với hương chức hội tề. Ngày 2 tháng 12 năm ấy tại Bãi Sầu, chừng 100 người dậy giặt ngoài đường. Rồi đến 17 tháng 12, chừng 400 người lại đánh nhau giữa đường phố tỉnh Lị. Thống đốc Nam Kỳ chấp thuận phạt bằng tiền 8 ban Hoa Kiều ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bãi Sầu, Trà Nho, Bố Thảo, Lai Tâm, Rạch Gòi, Láng dài Mặc dù thỉnh thoảng có lục soát, bắt bớ, thu tài liệu, tống xuất về Trung Hoa hoặc đầy ra côn đảo. Thiên địa hội cứ phát triển về tổ chức. Ở nơi đất rộng người thưa từ Đại Ngãi tới Mũi Cà Mau, bọn anh hùng xuất hiện từng toán chừng ba bốn chục người để đốt nhà, cướp giật ăn cắp lúa bó, vừa gặt xong. Nên hiểu đây là việc làm nhất cử lưỡng tiện của họ, vừa có tiền xài, vừa hâm dọa được những người chưa chịu theo hội. Đầu tháng 1 năm 1882, chánh quyền ở Nam Kỳ gửi một pháo hạm cỡ nhỏ đến Đại Ngãi để thiệu quai. Vì vậy mà bọn háo động tạm trốn tránh, tình hình trở nên khảo quan. Năm 1882, khi tình hình ở Bắc Kỳ sôi động, thì thực dân ở Nam Kỳ phát giác, nhiều người Việt gia nhập thiên địa hội. Một nghĩa quân từng lãnh bằng cấp tên là Phạm Văn Ngoạn. Còn tên riêng là Chí ở An Hòa Đông, Tổng An Mỹ, tỉnh Sa Đét, bị bắt về tội hoạt động cho hội kín Ông thầy thuốc tòng ở rạch cái đôi Vĩnh Long, mộ người theo thiên địa hội. Dưới quyền chỉ huy của một Hoa Kiều là Trần Ngãi. Từ Mỹ Tho, Nguyễn Văn Nở đến xin gia nhập, được ông thầy tổng phong chức đốc binh. Tháng 4 năm ấy, 22 người bị bắt về tội tham gia hội kín bị đầy ra côn đảo. Chỉ có hai người Minh Hương Kỳ Dư là người Việt, trong đó có hai người thuộc họ Phạm Đăng lãnh phận sự coi sóc phần mộ hoàng tộc họ Phạm tại Sơn Huy Gò Công và người ở Sa Đét, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Gò Công. Trong phúc trình về an ninh, viên giám đốc nội vụ báo động với thống đốc Nam Kỳ rằng người Hoa Kiều đang tuyển mộ ép buộc người Việt vào thiên địa hội. Viên giám đốc cũng thắc mắc không hiểu tại sao Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa lại chống nhau như rồi tại Sóc Trăng. Họ ăn thua ở 5-6 địa điểm khác nhau. Tháng 5, cũng năm 1882, viên cai tổng định chí Sóc Trăng báo cáo rằng tất cả 18 làng trong tổng gồm người Hoa Kiều, Minh Hương và người Việt đều theo thiên địa hội không sót một làng nào cả. Từ Cần Thơ, chủ tỉnh Nikolai nổi tiếng là giỏi dắn. Và Trầm tỉnh báo cáo là tất cả làng trong tỉnh, không chừa một làng, đều có thiên địa hội. Ngay trong lễ gia nhập, hội viên thề nguyên sẽ khởi loạn. Đầu mối của phong trào là từ trên chợ lớn phát triển xuống chứ không phải từ dưới sóc trăng. Và nếu không đề phòng, thì trong hai năm tới ở Nam Kỳ sẽ có một chánh phủ bí mật có thể gây nhiều rắc rối nghiêm trọng cho nhà nước. Một ông hội đồng Quảng Hạc quả quyết rằng mục đích của thiên địa hội không phải là để tương tế. Vì nếu tương tế thì tại sao người Hoa Kiều không rủ người Hoa Kiều mà lại rủ người Việt gia nhập theo. Luật lệ hiện hành quá nhẹ nên hội viên không sợ. Đến mức chót, thống đốc Nam Kỳ báo cáo tình hình cho Tổng trưởng Hải quân và thuộc địa bên Pháp. Trước kia đã có thiên địa hội, nhưng giờ đây lan tràn kết nạp người diệt lẫn người cao miên. Họ dùng thủ đoạn mua chuộc bằng tiền bạc, tương trợ người nghèo. Ai không gia nhập thì bị hâm dọa. Luật lệ quá dễ dãi với họ. Trước kia thời đàn cựu, mỗi năm ở Nam Kỳ, nhà vua sử trảm trung bình từ 200 đến 300 người. Từ năm rồi, chánh phủ thuộc địa không xử tử người nào hết. Thống đốc Nam Kỳ tỏ ra bi quan, Không nên nghĩ đến chuyện tận diệt thiên địa hội, vì ở bên Trung Hoa, mặc dầu áp dụng những hình phạt cực kỳ ác độc, hội ấy vẫn còn hoạt động. Tốt hơn hết là chú trọng tới khu vực xa xôi khó kiểm soát mà thiên địa hội dựa vào để hoạt động. Đó là dùng Sóc Trăng, Cà Mau, rộng cỡ 12.000 cây sốp vuông tức là một 5 của Nam Kỳ, nên lập ra một tỉnh mới gọi là Bạc Liêu. Nhiều toán mã tà được thành lập trong vùng có thiên địa hội. Mấy ông bang phải xuất tiền ra trả lương cho lính ở các tỉnh Sa Đét, Trà Vinh, Vĩnh Long. Tuy nhiên, thực dân tạm yên tâm vì chưa thấy hành động chính trị nào rõ rệt, chứng tỏ họ chống Pháp. Phía sóc trăng sát mấy biển Quang Du thuộc Tổng Thạnh Hòa, sao là Bạc Liêu. Thực dân theo dõi một cuộc tập họp quy mô của Hoa Kiều đang cất tròi rải rác, canh phòng cẩn mật. Số người tới lui thường trực đến 3 hoặc 400. Đầu tháng 7 năm 1882, mẹ lưới tung ra với viên cai tổng dẫn đường. Một viên đội mật thám cùng 12 nhân viên tháp tùng. Ngoài ra còn hơn 50 dân tuần đi theo yểm trợ, bị bao dây thình lình. Mấy người qua kiểu ấy chống cựu mãnh liệt bằng gậy gọc. Nhân viên mật thám bắt 17 người đang tẩu thoát. Và khi xét trong căn chòi có vẻ bí mật lại gặp trọn ổ 19 người đang nấu á phiện lậu và một số tài liệu liên quan đến hội kín số người bị bắt là 76 toàn là dân Triều Châu tại Sài Gòn chợ lớn từ lâu thực dân theo dõi bắt những nhóm lẻ tẻ tịch thâu tài liệu quan trọng nhất là việc khám xét và tịch biên hai căn nhà số 127-129 đường La Rainier, Sài Gòn được xem là xào quyệt quan trọng của nhóm Nghĩa Hòa, 7 người bị đề nghị trục xuất về Tàu. Nhóm Nghĩa Hưng ở Sài Gòn và chợ lớn với đầu não là người Phước Kiến, hoạt động tích cực, với xu hướng chánh trị rõ rệt. Trong khi nhóm Nghĩa Hòa chiếm nhiều quy thế ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, chỉ nặng về hoạt động kinh tài. Từ 2 năm trước, một nhóm Nghĩa Hưng bị phát giác 15 tháng 3 năm 1880. 23 người bị bắt nhưng được thả ra 2 tháng sau. Người trong hội lợi dụng tật tham nhũng của viên chức diệt và pháp, cứ lo hối lộ, nhờ dày người có uy tín bảo lãnh là xong, vì thiếu yếu tố về mặt pháp lý. Họ bảo vô hội là để tương trợ làm ăn, biên lai thâu tiền chỉ là biên lai chơi hội hoặc góp tiền cúng chùa ông, chùa bà. Người Phước Kiến thường tới chợ lớn, về Tàu, rồi trở ra giả danh mua bán, mang theo nào là sản phẩm miễn nghệ bằng đá, bằng sứ, sơn mài, tơ lụa, đến những nhà khái giả mà bán, rồi lợi dụng cơ hội tuyên truyền vận động. Họ sẽ gửi đại diện ra Bắc Kỳ để gặp bọn cờ đen. Cảnh sát chợ lớn lại báo cáo rằng giới Hoa Kiều đang bàn tán về nguồn tin của báo ở Hồng Kông, loan tin ở Bắc Kỳ, Hiện đang xảy ra ác chiến giữa liên quân cờ đen, cờ vàng, cờ xanh chống quân Pháp. Quân Pháp chết 74, bị thương 12 và một số bị chết đuối. Nguồn tin khác của cảnh sát chợ lớn cho biết một nhân vật của nhóm cờ đen tên là Xuân Hu hoặc Chu Teng Seng từ Tân Gia Ba đến đi Sa Đéc rồi lên Sài Gòn. Thiên địa hội thuộc Nghĩa Hưng cùng phe đảng với nhóm cờ đen đang hoạt động chống Pháp ngoài Bắc. Vì vậy mà người theo Nghĩa Hưng phấn khởi, cho là thời cơ đã đến, triều đình quyết định ngày rằm tháng chạp âm lịch năm nay sẽ khởi Nghĩa. Nhóm Nghĩa Hưng ở chợ lớn tuyển mộ thêm người, lãnh tụ của họ có thể là kỳ ao, trong căn cước ghi là dịp kỳ thủy. Thực dân bắt kỳ ao, nhưng người trong Nghĩa Hưng lại tin chắc, lãnh tụ này sẽ được luật sư Vincent danh tiếng lúc bấy giờ lãnh ngoại hầu tra lại còn tin khác đồn đãi rằng người cầm đầu lớn nhất của nhóm Nghĩa Hưng là Quỳnh Coi đang ẩn lánh tại Hà Tiên vừa nhận lá thư mật từ bên Tàu gửi qua cho biết Lý Hồng Chương đã rời Quảng Tây giới cánh quân ước 15.000 người từ tháng 9 năm lịch để tăng cường cho đạo quân nhà Thanh đang có mặt tại Bắc Kỳ đương đầu giới pháp Vì sợ giặc giả xảy ra đến nơi nên bây giờ dân chúng không tích trữ tiền mà tích trữ vàng, một lượng vàng trị giá 32 đồng. Tuy nhiên, dài tháng sau chẳng có gì quan trọng xảy ra ở Nam Kỳ, giới bình dân Hoa Kiều ở chợ lớn lại loan tin. Quân Pháp không bao giờ chiếm Bắc Kỳ được vì đạo quân do Lý Hồng Chương cầm đầu sẽ tái chiếm với lực lượng 120.000 người. Và khi người Tàu chiếm Bắc Kỳ rồi thì bọn Pháp phải nhượng bộ. Người theo thiên địa hội bị trục xuất sẽ trở về chợ lớn làm ăn như trước. Rõ ràng là lúc quân Pháp đánh Bắc Kỳ, người theo thiên địa hội ở chợ lớn quá lạc quan, toàn lợi dụng cơ hội làm áp lực với chánh phủ thuộc địa để rồi họ nổi lên tại chợ lớn, dành quyền tự trị. Những lời đồn đãi của nhóm Nghĩa Hưng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Tướng cờ đen là Lưu Vĩnh Phúc, thuộc hạ của Ngô Côn, tướng của Thái Bình Thiên Quốc, chạy sang Bắc Kỳ. Lập được thành tích dễ dàng là lần lượt giết Francis Garnier và Henry Riviere. Nhà Thanh vẫn xem Việt Nam là phiên thuộc nên cho quân sĩ tràn biên giới và tiến sâu chiếm vài vị trí trong nội địa. Trung Hoa và Pháp tranh chấp nhau, Lý Hồng Chương với danh nghĩa là Thự Lý thông thương đại thần cùng với công sứ Pháp điều đình vàng co, trong khi chiến tranh cứ xảy ra ở chiến trường Trung Hoa. Thoạt tiên Pháp bày trận ở Phúc Châu, trong khi quân Tàu giành được chiến thắng đáng kể ở Lạng Sơn. Sau cùng, vì hạ nghị diện ở Pháp bỏ phiếu tăng thêm ngân sách, dùng vào việc chinh phục bất kỳ, và cũng vì Trung Hoa đang gặp nhiều rắc rối ở Tây Tạng, nên Lý Hồng Chương và đại diện Pháp là Patenotre, dứt khoát ký quà ước thiên tân tháng 6 năm 1885 theo đó quân Tàu chịu rút lui về bên kia biên giới nhờ hiệp ước này một số người theo thiên địa hội được pháp ân xá cho trở về làm ăn họ không còn tham vọng chánh trị những anh em kết nghĩa Hoa Kiều trước kia chỉ còn hoạt động trong phạm vi hùng hạp làm ăn chơi hụi dành ảnh hưởng kinh tế hoặc buôn lậu Thỉnh thoảng xảy ra vài cuộc thanh toán mà người ngoại quốc thấy là vô lý, nhưng chẳng qua là gì tự ái thời trước giữa nhóm Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa. Thiên địa hội của người Việt Nam và những biến tướng phức tạp Trong thời gian gia nhập thiên địa hội với người Trung Hoa, người Việt học được kinh nghiệm về tổ chức và tác phong mới. Sự sụp đổ về chánh trị Khiến cho anh hùng thiên địa hội Quang mang Trước kia là chí hướng cao cả Liên kết với giặc cờ đen Trong hiện tại chỉ còn là Xanh kế và bầu máu nóng Nhưng nếp sống cũ vẫn còn đó Ta thử xem qua Những lời thề Khi vô hội có hai tuần lạy Trước lạy 4 sau lạy 8 bốn lạy trước Mang ý nghĩa Lạy trời đất làm cha mẹ Lại mặc nhật, mặc nguyệt làm chứng, Lại đào viên kết nghĩa làm anh em, Lại để giao kết, người nào bụng xấu thì trời đánh chết. Tám Lại sao gợi ý, Lại lòng trời làm chứng, Lại thề giữa trời, Lại nói theo ông Quan Công, Lại giao kết anh em chung, lấy chữ hồng làm họ, Lại để hứa rủ anh hùng làm anh em. Lại thề đồng lòng đến vua nhà Thanh Giúp vua nhà Minh Lại xưng dương về nhà Minh Về kỷ luật Người trong hội phải thông suốt các điều khoản Coi việc trong làng Cũng tỏ rõ như mặt kiến Việc trung ngại rất công Không tư vị Cứ luận công lao mà thưởng Không phân biệt bà con Và người dân Cứ lấy lẽ ngay mà xét đoán Chớ tham của người Mà làm lợi cho mình cũng không lấy thế mạnh mà khinh rẽ người yếu. Như có sự bất bình thì đem tới hội, lấy lẽ ngay mà phân đoán. Người nào có công trận thì gia cao quyền tước, chẳng khá nói dối mà bỏ trốn công việc. Muốn làm việc gì thì đồng bàn bạc với nhau. Sau đây là lời thề. Khi rút cây gươm ra, thề với nhau rằng cây gươm nó cũng bén như nước. Như ta ngó thấy cây gươm này thì ta phải sợ. Đừng dối trá mà bỏ cái niềm ngay lành. Ta theo thiên địa hội lấy họ hồng để sau này ta giết vua nhà Thanh. Khi rút cây gươm đưa lên thì coi nó sáng cũng như mặt trời mặt trăng. Như đưa cây gươm lên thì đưa cho ngang đầu lấy lời thề làm trọng. Đã là anh em với nhau thì lấy sự ngay thẳng làm chắc. Nếu ai không ăn ở ngay thẳng với anh em thì cây gươm này sẽ chém chết. Khi đốt hương thì khói lên thơm tho lắm. Ta nguyện cùng năm ông tổ quyết lòng giết vua nhà Thanh. thuở trước có đào viên kết nghĩa làm ba anh em là ông Lưu, Quang, Trương. Anh em ta có bùa, đem bùa ấy vô rừng thì cọp thấy cũng sợ. Làm người phải có trung nghĩa. Người trong hội của chúng ta gặp nhau làm dấu hiệu là biết ngay. Ta là bọn trung nghĩa, không ai giết ta cho đặng Anh em ta đầu đội trời chân đạp đất Anh phải có lòng ngay Em phải có sự can đảm Tay ta cầm cây hương Mà vái cho đặng 8 lần Đi khắp ngủ hồ Tứ Hải Thì xứ nào ta cũng là anh em Nhân dịp cúng quẩy Vào buổi kết nạp Uống rượu thì ta uống hai chén mà thôi Ngày bữa nay ta gặp anh em Biết ngày mai ta còn gặp không Cúng quẩy rồi ăn uống xong Từ giả anh em mà ra đi. Bây giờ còn thấy mặt anh em thì ta bệnh rịnh. Hể khuất mặt anh em rồi thì ta cứ đi xa. Ta đi qua xứ khác rồi thì anh em phải nhớ với nhau. Bởi vậy ta uống ba chén trước khi ra đi. Ta đúc gươm trở lại trong giỏ thì xem cây gươm trong như nước. Ta phải giữ chí cho bền mà đánh vua nhà Thanh. Ở Sài Gòn, nhiều cuộc xáo trộn diễn ra với quy mô nhỏ. Anh hùng của hội Kín nhờ học được phương thức hoạt động bí mật, dùng ám hiệu, nhất là giám liều chết, nên khuấy đối trong những xóm lao động, bày ra cướp bốc, thanh trừng giữa ban ngày tại Phú Nhuận, chợ cầu ông Lãnh, trên sông Sài Gòn, ở đất hộ. Thanh danh thiên địa hội bị sức mẻ không ít. Bọn làm bồi cho tay, bọn cầm đầu này ngựa thao túng ở trường đua, tha hồ khoác nạc. Lại còn những nhóm hội kín sống bằng nghề chứa bạc, dinh giữ sòng bạc cho chủ hoặc bảo vệ mấy ổ mãi dâm. Người nào có tiền mà không biết điệu nghệ với anh em trong hội thì bị họ mượn tiền không bao giờ trả. Vào năm 1888, hội dạng xe phát triển, lộng hành từ Bình Đông, Phú Lâm, Minh Phụng trở ra ăn bình chợ lớn, khiến 8 ông hộ trưởng ở các vùng nói trên cầu cứu với nhà đương cuộc chợ lớn Sài Gòn. Dạng tức là hình thức nghiệp đoàn theo kiểu dạng lưới, dạng chài, dạng cấy. Dạng này thâu nạp những người đánh xe ngựa, loại xe thông dụng nhất ở Sài Gòn chợ lớn lúc bấy giờ. Người trong dạng thề sống chết có nhau. Một người bị hà hiếp là cả bọn kéo tới binh giật vô điều kiện. Khi thấy lính cảnh sát, họ chạy trốn rất nhanh. Chủ xe phải dùng những người của dạng đưa vào, không được dùng người ngoài. Ngoài những người sống bằng nghề đánh xe, dạng còn kết nạp bọn bồi bếp, người làm công ở hiệu buôn. Cứ đóng tiền thì được che chở, không ai hiếp đáp. Nơi nào có gánh hát bội trình diễn là họ kéo tới khuấy rối. Nếu chủ gánh biết phải quấy đưa cho chút tiền thì yên. Họ kiểm soát luôn những ổ mãi dâm và tống tiền những người ra vào. Ai nói xấu họ, họ đánh. Vì chiếm độc quyền phương tiện chuyên chở, họ tự ý lên giá xe. Người đau yếu để chữa khi cần đến thì họ đập đổ. Dọc đường dừng lại để xin thêm tiền, không cho thì làm nhục, chửi mắng. Đặc biệt nhất là người trong xóm lao động. Bạn hàng chợ nếu gây gỗ nhau thì phải nhờ họ phân xử, đóng tiền cho họ. Ai đến nhờ cảnh sát hoặc cò bốt phân xử Họ lại đánh đập bằng củ chì, bằng roi cá đuối hoặc họ giết. Trụ sở của dạng gọi là Tân Hưng Hội Quán, đóng ở ngôi miễu dùng Tân Hưng. Khi cần ăn nhậu và kiếm thêm tiền xài, họ bày ra lệ cúng miễu để đi lạc quyên bừa bãi khắp Đô Thành. Ai không cho là họ trả thù. Họ góp tiền trong giới bạn hàng, giới chủ tiệm Sài Gòn, tức là khu chợ cũ ngày nay, chợ cầu ông lãnh dùng khánh hội, những người sống trên ghe thuyền và đặc biệt là những chủ chứa gái điếm. Thực dân ra tay bắt cả bọn, được biết người cầm đầu là bếp tốt, sáu còn. Hai tên này lợi dụng hình thức cúng tế ở miễu để hợp thức quá những chức vụ chủ hội, hương nhất, hương nhị, hương ba, hương tư, rồi bày thêm chánh hội, phó hội, tri khách, trị sự, hương hội chánh và phó tổng lý bệnh. Ngoài hội giảng xe khá tiêu biểu cho sanh hoạt của bọn anh hùng bị lưu manh hóa. Còn nhiều nhóm vô đảng tổ chức khéo léo với kỷ luật chặt chẽ, gọi là luật giang hồ điệu nghệ. Họ tụ tập đông đảo che mắt nhà cầm quyền bằng cách tổ chức đám giỗ, cúng miếu ngủ hành hoặc giả giờ bày chuyện mời thầy pháp đến chữa bệnh. Tình hình ở các tỉnh ra sao? Chúng tôi không sưu tầm được tài liệu nào cụ thể trong khoảng thời gian sau năm 1882. Thực dân ra lệnh cho các tỉnh kê khai và theo dõi thật kỹ những hội cúng miễu, cúng đình. Từ lâu những hội này mặc nhiên là hợp pháp vì mang tính chất thuần túy về tín ngưỡng. Mỗi đình có hương chức đình với chức vụ chánh bái, bồi bái. Chủ tỉnh Bến Tre là Sandred, người âm hiểu khá rành rẽ tình hình dân chúng Mỹ Tho. Qua cuộc khởi loạn của ông Nam Thiếp đưa ý kiến Sự liên kết giữa người Việt và người Hoa Kiều nhất định là có hại cho nhà nước chưa thành vấn đề lớn nhưng trong tương lai sự liên kết ấy sẽ thành tựu Trong hiện tại, ngoại chăng là có sự thông đồng ngấm ngầm giữa người Hoa Kiều chủ chứa sòng bạc và công chức Việt Nam ăn hối lộ Viên chủ tỉnh nói trên lại ngạc nhiên và cương quyết áp dụng kỷ luật Thuyên chuyển một vài viên chức diệt và lính mã tà về tội chơi hụi với người qua Kiều. Những quyển sổ của người chơi hụi lại bị tình nghi là hình thức góp tiền cho thiên địa hội. Về người qua Kiều ở tỉnh, chỉ điên chợ Bạc Liêu là xảy ra náo loạn. Người qua Kiều ở tỉnh lỵ này đồng loạt bãi thị, đóng cửa tiệm để phản đối việc phạt giả của chủ tỉnh. Khi ra lệnh mỗi nhà phải giữ vệ sinh trước cửa để phòng bệnh thời khí đang lan tràn. Nhưng ở thôn quê và chợ nhỏ, thiên địa hội do người Việt cầm đầu lại phát triển ngấm ngầm theo mức nhà nước thực dân lâm vào trận quả mù, không phân biệt đâu là mục đích, đâu là phương tiện. Một số hương chức hội tề tham gia vào hội để được yên thân hoặc chính họ đóng vai quan trọng. Hội viên gặp nhau nhanh chóng, dùng mật hiệu, khi tụ khi tán, hoặc ở ngoài ruộng, hoặc ở quán rượu rồi lại đi. Họ gần như không dùng giấy tờ, ngoại trừ một số sổ sách ghi tiền bạc thâu xuất, nhưng lại che giấu giả như là đóng tiền hội hoặc thâu xuất lúc mua bán. Thư từ qua lại nếu có thì dắn tắt và dùng lời lẽ bóng gió. Con dấu của hội lại khắc những chữ khó hiểu hoặc là ám hiệu, hoặc xem qua tưởng là con dấu của tiệm buôn. Hội bị đặt ra ngoài dòng pháp luật, nhưng nhiều người dám theo và hương chức làng yểm trợ vì lý do. Khi bị bắt trong lúc ẩu đã, thanh toán nhau bằng giỏi lực, thì họ tự nhận là ra tay vì thù quán cá nhân, theo lối du đảng để rồi bị buộc tội nhỏ với lý do làm náo động làng xóm đánh nhau vì nợ nần cờ bạc. Nhờ đó bộ tham mưu chánh trị cầm đầu bên trên, ít khi bị bắt quả tang Thực dân nhìn nhận có hội kính, nhưng chỉ trong phạm vi tương tế hoặc chỉ là nhóm du đảng hoành hành tạm thời tại địa phương. Hơn nữa, vào đầu thế kỷ thứ 20, từ Bắc Chí Nam đang phát khởi một phong trào nhiều thực lực hơn thiên địa hội. Đó là phong trào Duy Tân đang lôi cuốn được nho sĩ và điền chủ, công chức khiến thực dân bận tâm đối phó. Không giấy tờ sổ sách hoặc biên bản thì khó mà tổng kết cụ thể. Hơn nữa, người trong hội nếu bị bắt, Thật tình cung khai thì chỉ cung cấp được những chi tiết phiến diện cục bộ. Những tài liệu mà thực dân tịch thâu được từ các tỉnh, các làng ở miền Tây hoặc ở chợ lớn đều giống nhau, không đem thêm gì mới mẻ. Đại khái một cây gươm, một dài bộ truyện tàu, 5-7 cái bằng cấp, in theo công thức giống nhau hoặc dài tờ giấy ghi chép lời thề, mật hiệu, ghi việc xuất tiền hoặc những con dấu giống như của hiệu buôn. Thực dân tìm cách du cáo rằng thiên địa hội đáng giải tán, hội viên đáng ở tù nhiều năm chỉ vì thành phần của họ gồm đa số là du đảng, có tiền án về trộm cắp xâm phạm tài sản của người khác. Chúng không dám phủ nhận rằng đầu não của thiên địa hội lắm khi gồm những người yêu nước, người dân thích vô hội chỉ vì muốn sống trong bầu không khí riêng với luật lệ riêng tách ra khỏi bộ máy chính quyền mà thực dân đã áp đặt. Chúng tôi xin trích dẫn một số tài liệu mà Henry Dusen, tên chánh án nặng ốc thực dân để chịu khó tổng kết về tình hình trong tỉnh Long Xuyên năm 1909 để rồi báo nguy về thiên địa hội. Theo ý kiến của hắn thì thiên địa hội phát triển mạnh vì nhà nước thuộc địa đã kêu án quá nhẹ những người theo phong trào minh tân, duy tân của Trần Chánh Chiếu vào tháng 4 năm 1909. Trần Chánh chiếu được miễn tố cùng với bao nhiêu bạn bè khác do bản án của tòa án Mỹ Tho dân chúng nô nức được trớn tin rằng do hội kín để chống đối nhà nước thì không bao giờ bị ở tù nhiều năm nếu hoạt động kín đáo so với tội trạng của Trần Chánh chiếu họ chỉ là người hiền lành và ít nguy hại về danh xưng có hai nhóm quan trọng ở Long Xuyên một nhóm nghĩa hưng Thường dùng con dấu khắc bốn chữ Nghĩa Hưng công ty, người Việt gọi là kèo xanh. Kèo, theo nghĩa cột kèo, là cái dành của mũi ghe, làm sườn để lợp lá hoặc đóng dáng phía trên. Người thuộc Nghĩa Hưng dùng màu xanh sơn vào cây kèo thứ nhất của mũi ghe. Từ nhóm Nghĩa Hưng này tách ra một chi nhánh là Hòa Xuân gọi kèo đỏ. Kèo của mũi ghe dùng để di chuyển hoặc mua bán luôn luôn sơn màu xanh ở dành thứ nhất, màu chánh của Nghĩa Hưng, nhưng lại có thêm cây kèo thứ nhì sơn màu đỏ. Nhóm Nghĩa Hưng gồm đa số người Hoa Kiều gốc Phước Kiến, đôi khi họ có những chi nhánh gọi là Nhân Hưng hoặc Đồng Hưng. 2. Nhóm Nghĩa Hòa Với cây kèo sơn màu vàng, kèo vàng, đa số người Triều Châu, nhóm Nghĩa Quần của người hẹ Akash thực lực không đáng kể về chánh trị hội kính ở Long Xuyên theo đường lối phò vua trong số tài liệu bắt được có bài hịch kêu gọi các từng lớp sĩ nông đánh đổ thực dân Pháp xứ Nam Kỳ giống như nước Trung Hoa đời Hán, đời đường thực dân là bọn hung nô bọn rợ độc huyết vua tự Đức là không thông minh tuyệt vời 13 tỉnh đã liên kết lại từ năm 1905 Trong hội đã loan tin rằng người Nhật sẽ tràn qua Nam Kỳ, người Nhật theo thiên địa hội, ai theo thì sau này được sống, được phong làm quan để rồi được Nhật trợ giúp đánh đuổi thực dân Pháp. Về sự phát triển của hội, tài liệu trên cho biết tỉnh Long Xuyên gồm tất cả 60 làng, chỉ 5 làng là có thể có hội kính, 52 làng kia chia làm hai loại, loại thứ nhất là 35 làng bị ảnh hưởng nặng. Thứ nhì là 17 làng bị ảnh hưởng ở mức vừa phải. Trong cấp lãnh đạo, người qua kiều hoặc qua kiều lai là thiểu số. Người Việt chiếm đa số, thường là hương chức hội tề đương niên hoặc hương chức cựu. Tại làng Thế Thuận Tổng định Mỹ, nhiều tín đồ Thiên Chúa đã theo hội kính hoặc nhóm nghĩa hưng. Trong làng, lúc đầu cần vài người hoạt động tích cực, sau đó cứ thuyết phục và hâm dọa để rồi những kẻ cầu an hoặc chống đối cũng lần lượt theo hội để khỏi bị hiếp đáp vì thấy mình là thiểu số hương chức làng người có uy tín có đạo đức được chọn trước ai không theo thì bị phá rối liên miên đốt nhà, đánh đập công khai hoặc lén lút đốn cây ăn trái, phá đắm mạ đập lưu hủ trong nhà Vũ Phan Xích Long năm 1913 và 1916 Năm quý sửu có vụ Phan Xích Long làm cách mạng Phan sát sanh tự lạc năm ấy 1913 vừa 20 tuổi con của Phan Núi làm cảnh sát trong chợ lớn lúc nhỏ không ham học lớn ở bồi dưới tay bỗng xưng Phan Xích Long tự cho mình là đông cung con vua hàm nghi sấm mảo và dây đai vàng Tự tôn làm hoàng đế, lập đảng kín chế tạo lựu đạn trái phá, in trác dán khắp chợ Sài Gòn, chợ lớn, bình Tây, kêu gọi dân nổi dậy chống Pháp. Việc làm như giảng mộ, chưa chi mà lậu sự bất bớ lung tung. Phan Xích Long bị cò Tây bắt tại Phan Thiết, còng giải về Sài Gòn. Đồng đảng cả thảy bị bắt 111 người, đem ra tòa áo đỏ xử tử mùng 5 đến 12 tháng 11. Đương lịch 1913 Tha bổng 57 người Nặng hơn hết là án chung thân khổ sai 6 người Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp Án hiện diện Còn Nguyễn Màng, Trương Phước và Nguyễn Ngọ trốn thoát không bắt được Bị án khiếm diện Ba người này bị giam khám lớn Sài Gòn Làm chấn động tới giang hồ Mã Thượng Qua lời hạch hỏi của tòa án Vụ Phan Xích Long chứa nhiều chi tiết quan trọng. Trong 57 người bị kêu án, chỉ có một người qua Kiều mà thôi. Kỳ Dư là người Việt Nam, đa số là dân ở tỉnh Chợ Lớn và tỉnh Tân An. Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp là nhân vật hành động có ý thức. Trước tòa, Phan Xích Long dám bảo ông chống đối chính sách thuế khóa nặng nề của người Tây và đặt những trái bom trong thành phố là để hăm dọa người Tây để mong người Tây giảm thuế cho dân và cách chế tạo mấy quả bom thì ông học ở bên Simla Cùng với Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp Phan Xích Long đặt cơ sở đầu tiên ở đất cao miên tại Cần Giọt cất ngôi chùa do tiền bạc quyên để làm nơi tụ họp Nên nhớ là dùng Cần Giọt Campos được xem là nơi trú ngụ lý tưởng của những chiến sĩ Cần Dương Sau khi phong trào ở làng An Định núi tượng thất bại Dân làng bị tống xuất về quê cũ Phan Xích Long vẫn giữ được Tinh thần dẫn chắc Trả lời với tòa rằng Ông xem thường cái chết Sẵn sàng chết vì nước Và muốn được xử tử Nguyễn Hiệp cung khai rằng Chống nhà nước Tây là có dụng ý Nhắc nhớ nhà nước phải thương dân Làm mấy quả bom chỉ là để dọa người Tây Chứ không có ý giết người Việt Năm ấy Nguyễn Hiệp 27 tuổi 3 năm sau phong trào lại phát khởi Qua năm Bính Thìn 1916, giữa trận Âu Châu đại chiến bên trời Tây, Tây thua siễn liễn, thì đêm 12 tháng giêng âm lịch, Đảng Kính Thiên Địa Hội tổ chức cuộc khám phá định cứu đại ca ra khỏi dòng vũ lý. Ban đầu rất nhiều thuyền nhỏ tứ xứ đến đậu chen nhau dưới gầm cầu móng khánh hội. Đến 3 giờ khuya là khởi sự. Dưới khẩu hiệu cứu đại ca, các đồng đảng thảy đều uống bùa, cổ mang phù chú, tay cầm gương mắt kéo lên khám lớn Sài Gòn giao nói chuyện với súng làm sao lại vùa chú chống đạn chỉ có hiệu lực trong trí óc người mê tín sự thật thì hai người bị bắn chết tại cửa khám lớn bốn người bị rượt theo bắn ngã tại xóm dầu trong chợ lớn đông đảng bất cứ đàn ông đàn bà ai mặc quần đen áo trắng buổi sáng ấy cứ lẫn quẩn trong xóm tình nghi là bị bắt nhốt khám đem ra sử tòa đại hình kết cuộc 38 người bị sử tử tại đồng tập trận và bắn ngày 22 tháng 2 năm 1916. 13 người bị sử bắn ngày 16 tháng 3 năm 1916. Kể luôn hai người đêm phá khám bị tử chiến tại trận tiền và bốn người bị hạ sát tại xóm dầu. Thì cuộc phá khám năm 1916 đã khiến 57 vị anh hùng tên ghi vào sử nhưng thay thì bị chôn dùi, đất thánh trà đường hiền dương. Cho đến mới đây, nghĩa địa này bị ban phá ra thành bình địa, xây xóm nhà anh em lao động tài xế Đô Thành, mồ mã siêu lạc mất tích luôn, nhưng danh thơm còn mãi trong trí óc người yêu nước. Vụ hành quyết 51 người yêu nước trên đây đã khiến cho vài người Pháp bất mãn, trong đó có viên trưởng lý Tricon. Sau này, chính ông Tricon làm luật sư biện hộ hùng hồn cho những nông dân bị tòa án quân sự xử tử. Nhưng nhà nước phải để cho can nhân chống án qua Pháp Đành rằng nước Pháp trong tình trạng chiến tranh Tình thế khẩn cấp Nhưng ở thuộc địa Nam Kỳ Là nơi cách xa chánh quốc đến 16000 cây số Thì làm sao có việc khẩn cấp như ở chánh quốc được Giờ viên trưởng lý truy Con Công khai phản đối hành động của thống đốc Nam Kỳ Khi tên này cho hành quyết ngay các can phạm Phong trào thiên địa hội từ các tỉnh Nam Kỳ đã phối hợp với Sài Gòn chợ lớn tại Mỹ Tho, dùng Long Hưng, dùng Thuộc Nhiêu, dùng Cù Lao Thới Sơn, nhóm Nghĩa Hòa tham gia tích cực. Vào cuối tháng 1 năm 1916, phong trào nổi lên ở vài làng tỉnh Trà Vinh, đạt thành công nhất định ở tỉnh phải ghi công đầu tiên của Thiên Địa Hội tại chợ Biên Hòa. Cuộc đánh phá diễn ra nhanh chóng, phối hợp với bọn tù nhân nổi loạn bên trong. 17 tù nhân thoát nạn được. ở Bến Tre Tại mỏ cày, phong trào lên cao nhằm đánh phá công sở, hâm dọa hương chức hội tề. Ở Thủ Dầu Một, Bà Rịa, tỉnh Gia Định, tỉnh Tân An cũng xảy ra nhiều cuộc tụ họp, phía cần ruột có báo động. Người trong hội kín gồm đa số là người Việt Nam, người Hoa Kiều đóng giai phụ, thường là giữ chức vụ coi sóc nghi lễ trong hội mà thôi. Thiên địa hội không còn hoạt động sau khi bị khủng bố, nhưng dư âm vẫn còn mạnh. Rãi rác từ thành thị tới thôn quê, nhiều anh hùng còn tới lui với nếp ngang tàn, giao hồ quen thói. Họ là người trước kia đã gia nhập hội, hoặc chỉ là cảm tình duyên bị sa thải. Trường hợp tiêu biểu nhất là đại ca Tư mắt một nhân vật bấy giờ ở Sài Gòn chợ lớn, không ai không nghe danh. Tư mắt tên thiệt là Nguyễn Văn Trước, sanh tiền có lập một tiệm hớt tóc, số nhà 200 đường thủy binh cũ, nay là đường Đồng Khánh. Lấy hiệu tiệm là Nam Hữu Mai Ngày 14 tháng 5 năm 1915 Tòa đem Tư mắt ra sử Kể lai lịch Tư mắt có đến ba vợ Đều phục sự anh Tư hết lòng Và vô số anh em Tòa khép Tư mắt vào tội Gia nhập hội kín ám trợ Cường Để Kêu án lấy chừng Kỳ Trung Tư mắt bắt trước Theo gương đơn hùng tính Trong truyện thiết đường Phạm trong đám du công Có đứa nào đã chịu làm em nuôi Của đại ca Tư mắt thì đại ca không khi nào bỏ hoạn nạn tương ứng, sanh tử bất ly. Không tiền đại ca cho tiền, không áo đại ca cho áo, thậm chí khi bị tù rạc thì có người nuôi ăn và cung cấp thuốc bánh. Nhưng khi nào đại ca cần dùng thì ra lệnh phải tuân hành. Chết sống không kể thân, sai biểu chém ai giết ai là chém giết bất luận bà con thân thích. Tư mắt đi đến tỉnh nào? Sứ nào là em Út rần rần, đứa theo ủng hộ, đứa đến trình diện bán nghinh đại ca. Tư mắt bước vào quán nước nào thì người khác hội nên lui chân, hàng em Út thao hồ gọi bánh, gọi mì, vì đã có đại ca bao trả. Nhưng phải nhớ, ăn của anh Tư thì sau này có việc chớ khá so đo cùng anh Tư. Lính tráng kiên già nể mặt, bót cò miệng ngậm sáp cũng làm lơ. Lệnh sai nã tốc đã ra. Mà tìm không có ai dám sanh cầm tư mắt Không khéo có ngày mang thẻo ăn dao của hàng em Úc Anh Tư Tuy vậy hết hồi dinh đến hồi xuống dốc Về sau tư mắt ăn năn vào chùa giác lâm chợ lớn Lần chuỗi bồ đề tụng kinh sám hối Dài nhà khảo cứu chê bai phong trào thiên địa hội Là manh động gần như du đảng thất nhân tâm Có người cho rằng anh hùng thiên địa hội chọn một lý tưởng quá lạc hậu là Tôn Dương, Bảo Hoàng. vào lúc trong nước đã có phong trào duy tân tiến bộ hơn ra đời từ 5 năm về trước. Nhưng phong trào duy tân ở Nam Kỳ lúc bấy giờ nặng tính chất Bảo Hoàng, hướng về chế độ quân chủ lập hiến dành cho kẻ giàu sang. Âm gian của thiên địa hội khá mạnh mẽ. Nhiều người bảo là dân chúng ở Nam Kỳ hiếu khách, ăn nói sổ sàng, không quanh co dấu giếm. Dám ăn xài hết túi Là do máu nóng của dân đi khẩn quan Vì nhiều tiền, nhiều tương lai Nên không sợ đói Nhưng thiết tưởng đó là lý do phụ Thiên địa hội tạo ra Một nếp sinh hoạt sâu đậm Khá hấp dẫn, thực tế Ăn cơm nhà lo chuyện ngoài đường Sống chết nhờ anh em Tận tình giúp đỡ bạn Trúc tất cả tâm sự với bạn kết nghĩa Thì không có gì đáng ngại Đã là bạn với nhau rồi Thì làm sao có chuyện phản bội ưa gặp gỡ nhau, nói chuyện làm ăn, và chuyện ngoài đời quán nước, quán rượu. Gặp chuyện bất bình, hoặc như bạn nào bị kẻ khác ăn hiếp thì nổi nóng, trả thù cho bạn vô điều kiện lập tức. Đó là đạo nghĩa giang hồ, là điệu nghệ giữa anh em kết nghĩa, tứ hải giai huynh đệ. Người bạn lớn tuổi hơn mình thường được gọi nửa đùa nửa thật là đại ca. Theo tổ chức bí mật của hội Kín đại ca là người giữ chức vụ lớn nhất. Không khác nào người chỉ huy trưởng về quân sự. Nói tới thiên địa hội, không thể quên là đạo minh sư đã từng làm cho thực dân lo ngại hồi cuối thế kỷ vừa qua. Đây là tôn giáo hơi khác thường, tu học có vẻ bí mật. Về lý thuyết, đạo minh sư thờ tam giáo nhưng nặng về lão giáo với phép luyện trường sinh, với nghi thức cúng kiến phức tạp. Về mặt chánh trị, thực dân theo dõi khi đã thâu thập bằng chứng xác nhận một vài lãnh tụ của đạo này vận động chống Pháp như cuộc khởi loạn 18 thôn giường trầu của ông Quảng Hớn năm 1885 tài liệu của thực dân ghi hồ đồ là đạo Phật Đường chùa của đạo này không xưng là tự nhưng là Phật Đường năm 1882 vào tháng 6 dương lịch ở Long Xuyên có phú thương Hoa Kiều là Dư Tú mời đại lão tên hứa Mỹ ở bên Trung Hoa tới để làm lễ, lạc quyên cấp chùa. Đại lão sư hứa Mỹ đi qua châu Đốc, đã từng ở Nam Giang, ở Gò Công, tại chợ Thuận Tắc, làng Tân Duân Trung, Nguyễn Văn Hiền bị bắt với nhiều tài liệu. Ở Sài Gòn, thực dân phát giác dị lão sư của đạo Minh Sư ở vùng cầu kho là Ba Hí. Ngoài ra còn một số người trong đạo cùng bị bắt ở Cần Thơ, Tháng 8 năm 1882, dưới mắt thực dân thời bây giờ, trung tâm của đạo minh sư ở Trà Ngoa, giáp ranh với Cần Thơ. Người hoạt động hăng hái nhất là Nguyễn Văn Di, còn mang tên là Khoa, tục danh Lão Báu, 70 tuổi, vào năm 1896. Quê của thầy Di ở chợ lớn, dùng Cần Duột. Thầy tới lui dùng Cù Kho, Sài Gòn, dùng Trảng Bàng, Tây Ninh dùng ba kè Tam Bình Vĩnh Long và liên lạc với đồng đạo ở Hương Cảng, ở Bình Thuận Lục soát trong nhà thầy Di gặp kinh sách, địa bàn mặt kiến, chuỗi đặc biệt là bức ảnh của vị tổ sư Ông này đã qua Sài Gòn năm 1894 được đón rước long trọng mất ở bên Tàu năm 1895 Nhà cầm quyền theo dõi nhóm minh sư ở Trà Hoa Khám phá ra một ngôi chùa về danh nghĩa công khai thì thờ ông quan đế, nhưng bên trong là chùa của đạo minh sư. Hương chức làm báo cáo rằng khi cúng thì chùa không đánh trống hoặc nhạc lễ gì cả. Người trong chùa cứ khấn vái lầm thầm. Họ mặc áo dài mây bằng giải trắng, tay rộng. Có người nhuộm áo màu xanh lợt, khi lại không cúi đầu xuống. Cúng xong, người trong đạo dọn lễ vật đến nơi khác. Sau đó dân địa phương mới được phép đem heo hoặc dịch tới cúng ông quan đế. Nhà của người theo đạo không thờ món gì rõ rệt. Trước tấm trần bằng đệm bùm, đôi khi bày một tượng Phật nho nhỏ. Trên bàn thờ ngày như đêm, đốt ngọn đèn nhỏ không bao giờ để tắt. Trong đạo nếu có ai chết thì người ngoại đạo chẳng được lại gần. Chỉ riêng bổn đạo đến khấn vái. Khi tẩn liệm, đặt trong quan tài thì người chết dây đầu vào dách nhà. Ở Cần Thơ, còn một chùa Minh Sư nổi danh thời bấy giờ tại Bình Thủy. Minh Sư Thảo Phật Đường gọi Nôm Na là chùa Nam Nhã. Ông lão sư chùa này là Nguyễn Giác Nguyên, học trò của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Khi phong trào Duy Tân nổi lên ở miền Nam, ông lão sư Nguyễn Giác Nguyên đã tích cực hoạt động ủng hộ ông Cường Để và chùa đã bị lục soát.